phần 1.6 trong miếu hắn là người thành kính nhất mặc dù khuôn mặt luôn thở ơ đặc biệt là đôi mắt luôn trống rỗng dường như không nhìn gì cả nhưng cũng như thu mọi thứ vào trong tầm mắt các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện audio mới chấm con chỉ là mỗi lần nàng xuất hiện trước mắt hắn ánh mắt của hắn lập tức thay đổi trở nên dịu dàng như nước chúc tôi biết nàng muốn được giải thoát tôi không biết nàng là ai nhưng với tôi mà nói, Nàng thực sự đang sống, làm sao tôi có thể sát sinh đây?" Giọng nói dịu dàng của Tiểu Hòa Thượng vang lên không ngừng, hắn cười, "Tôi không bảo vệ được nàng, vì thế đành trao nàng cho người có thể bảo vệ được. Nàng đừng giận." "Cái gì? Tiểu Hòa Thượng đang nói gì thế?" Tiểu Hòa Thượng trước nay vốn kiệm lời bỗng dưng nói nhiều như vậy khiến Trúc không thể chấp nhận được. Nàng không hiểu. Sau đó trong tầm mắt nàng xuất hiện một con rồng đỏ thẫm. Xin hãy chăm sóc nàng ấy cẩn thận." Tiểu Hòa Thượng ngẩng đầu chỉ trọng nói với ai đó. Không có tiếng trả lời, rồng đỏ tiến lên trước, đón lấy ngọn đến trong tay hắn. Ánh lửa chảy ra từ bàn tay Tiểu Hòa Thượng. Bây giờ chúc mới phát hiện ra, con rồng đỏ thẫm này không thật mà được thêu trên tay áo phải của một người. Sợi chỉ đỏ trên nền đen, do kỹ xảo thêu điêu luyện nên trông như thật. Con rồng sinh động như thật này có phần đầu hướng về cổ tay. Dường như có thể vút bay lên mây xanh bất cứ lúc nào. Trúc không biết vì sao người đàn ông này có thể vượt được vòng bay trùng trùng xuất hiện ở đây. Nhưng khi nhìn thấy hán cầm ngọn đến, nàng vất trượt dùng mình. Trong bóng đêm, ngọn đến giống như bị con rồng đỏ ngậm trong miệng. Tiểu Hòa Thượng Trúc ra sức quấn lấy Tiểu Hòa Thượng, nhưng ánh đến dần xa, khói đến cũng mỏng dần. Nàng càng lúc càng trong suốt, nàng không cam tâm. Tiểu Hòa thượng dựa vào cái gì mà thay nàng thuyết dịch? Hắn chẳng qua chỉ là một tên tiểu hòa thượng mà thôi. "Đời người, giấc cuộc, dài bao lâu?" Tiểu Hòa thượng phun ra một họng máu, hỏi đứt quãng, "Chúc Sữ người, câu hỏi này nàng vẫn luôn hỏi hắn, bây giờ bị hỏi ngược lại bỗng dưng khiến nàng không biết trả lời ra sao." Tiểu Hòa thượng nhìn nàng mỉm cười dịu dàng, "Đời người chính là giữa tôi và nàng, chúc Sữ người." hói nên không thể gượng đỡ được hình người của nàng nữa, thân hình nàng liền lao về phía đốm lửa trong bóng đêm. Đây là lần cuối cùng chúc nhìn thấy tiểu Hòa thượng. Hết chuyện rồi à? Bác sĩ ngả mình dựa vào tường, thấy chủ tiệm không kể tiếp nữa nên ngạc nhiên hỏi lại. Hết rồi. Gã chủ tiệm gật đầu. Vậy kết cục thì sao? Bác sĩ nghiến răng, những câu chuyện thế này chẳng phải đều có một kết thúc viên mãn an ổn quần chúng sao? Kết cục, đây chính là kết cục. Vậy Tiểu Hòa thượng chết rồi. Tiểu Hòa thượng có phải thần tiên đâu, đương nhiên sẽ chết, có điều lúc ấy chỉ ngất đi thôi. Trung Nguyên Trương không tìm được tung tích của ngọn nến nên đành bỏ cuộc. Tiểu Hòa tượng về Hoàng Giác tự tiếp tục canh hương hòa trước tượng thần Già Lam, ngày nào hắn cũng đốt vô số ngọn nến, nhìn vô số ngọn nến lặng lẽ cháy, tắt, nhưng chỉ riêng ngọn nến của hắn là không có gã chủ tiệm kể giọng đều đều. "Vậy cuối cùng thì sao? Cuối cùng thế nào?" Bác sĩ Sốt Ruột hỏi. "Cuối cùng tiểu hòa thượng biến thành lão hòa thượng, lão hòa thượng chết rồi." Bác sĩ câm nín nhìn gã, bỗng nhiên cảm thấy đứng trong nơi tâm tối này nghe chuyện đúng là ngu ngốc. Giả tạo quá, chuyện mấy trăm năm trước, còn dính dáng tới Chu Nguyên Chương. "Sao anh biết rõ vậy?" "Còn nữa," Người mặc áo rồng đỏ không phải anh đấy chứ? Bác sĩ nhìn gã chủ tiệm chằm chằm, anh vẫn nhớ rõ con rồng này được thêu trên vai gã, còn người trong câu chuyện, đầu rồng được thêu ở cổ tay. Bác sĩ cố gắng nhớ lại hình như tư thế của con rồng thay đổi thế nào, đầu rồng vẫn hướng về cổ gã chủ tiệm, dường như muốn ăn thịt gã vậy. Gã chủ tiệm cười bí hiểm, không trả lời. Gã chăm chú nhìn ngọn đèn, cũng không biết đang nói với ai, có lúc vinh hoa phú quý, thiên hạ chí tôn cũng không bằng một người mình yêu thật lòng. Ngọn lửa trên ngọn nến trao đảo mạnh, ánh đến chiếu sáng khóa tràng mệnh trên cổ bác sĩ, phốc xạ ra thứ ánh sáng dịu dàng ấm nhần như sóng nước. Gã chủ tiệm chợt khẽ giọng, đời người rốt cuộc dài bao lâu? Hả? Anh nói cái gì? Gã chủ tiệm quay người nói, đi thôi, đi xem bữa sáng của cậu đã bị ăn hết chưa? hay là chúng ta ra ngoài ăn gì đi, đương nhiên là cậu mời. Bác sĩ bĩu môi, gã chủ tiệm này bất cứ lúc nào cũng không quên bọn rút của anh. Trước khi đi, anh không kiềm chế được bèn quay lại nhìn ngọn nến vẫn lặng lẽ cháy trong căn phòng tối om, nhìn thế nào cũng chỉ thấy nó là một ngọn nến bình thường mà thôi. Anh nhún vai, lẩm bẩm, thật không hiểu cái tên tiểu hòa thượng ấy nghĩ gì, rõ là thích cô mà còn không nói ra. Hay, tôi điên mất rồi lại đi tin câu chuyện này chứ. Ê, anh đi ăn ở đâu vậy? Đắt quá tôi không chi nổi đâu. Cửa đóng. Ngọn lửa trên cây nến lay động. Một dòng lệ sáp trong Batman theo thân đến từ từ chảy xuống. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Gần đây bác sĩ ngủ không đủ giấc, vô cùng thiếu ngủ bởi anh mê mẩn game online. Nói chính xác hơn là game trên mạng SNS, chính là mấy trò như trồng rau trụng rau, mua bán bạn bè, tranh chỗ để xe, mấy trò game gần đây thịnh hành trên mạng. Hàng ngàn vạn người đắm chìm trong đó, là một người thời thượng, bác sĩ đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, nhưng mức độ đắm chìm của anh có phần hơi quá. Bác sĩ trước nay luôn là người thập toàn thập mỹ, bất luận làm việc gì cũng phải làm tốt nhất. Vì thế, chuyện đặt đồng hồ nửa đêm thức dập trụng rau anh cũng làm được thậm chí gần đây không cần đặt đồng hồ, đến giờ trọng dao anh tự động tỉnh, lúc nghiêm trọng nhất cả đêm anh đều thức. Vì thế trong giờ làm việc cứ vật và vật vờ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. "Ê, mau dậy đi, cuộc họp buổi sáng kết thúc rồi." Có người cầm ống nghe gõ vào đầu bác sĩ, gõ xong lại gõ tiếp, vui không ngừng được. Khó khăn lắm bác sĩ mới bò dậy được, vẻ oải ngáp một cái. Gã to cao đứng trước mặt anh là bạn thân hồi đại học Sau khi tốt nghiệp cả hai cùng vào làm trong một bệnh viện. Người này lớn hơn anh 2 ngày tuổi, họ Thuần, tên qua, bác sĩ gọi trêu là Thuần ca, mỗi lần gọi to tên Xuân ca trong bệnh viện đều khiến mọi người ngoái đầu lại nhìn. Tối qua cậu làm ca đêm à? Sao nhìn uể oải vậy? Thuần qua quan tâm hỏi Han, ban nãy lúc họp, ánh mắt chủ nhiệm chỉ hận không thể ném cậu lên bàn phẫu thuật tiến hành giải phẫu sống luôn thôi. Bác sĩ gọ mái tóc rối, cười hề hề, chắc là sáng sớm ngủ dậy phát hiện thấy rau bị em trộn rồi. Chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên nghiêm nghị. Bọn họ thường xuyên lấy chủ nhiệm ra nói đồ lúc riêng tư, nhưng chẳng ai ngờ một người nghiêm túc như chủ nhiệm cũng chơi game online. Cậu thuần qua bất lực lắc đầu, muốn mắng bác sĩ mấy câu nhưng lại cảm thấy những lời cần nói mấy ngày qua đã nói hết rồi, đành thở dài, cậu chú ý một chút anh không thấy gần đây chủ nhiệm không xếp cho cậu làm phẫu thuật nữa hả chúng ta là bác sĩ cần tập trung tinh thần mọi lúc mọi nơi chứ không phải trong lúc làm phẫu thuật còn nghĩ tới chuyện ăn trộm rau ánh mắt thuần qua lỗ vẻ lo lắng anh đã quen bác sĩ gần 10 năm biết tinh thần bác sĩ trong thời gian này rất không bình thường anh cũng biết nguyên nhân do đâu chắc là có liên quan đến cuộc phẫu thuật ngoài ý muốn tháng trước Do sai lầm của bác sĩ dẫn tới bệnh nhân mất quá nhiều máu trong lúc phẫu thuật, mặc dù người bệnh được cứu sống khỏe mạnh, cũng đã ra viện tuần trước, nhưng trạng thái của bác sĩ vẫn không hồi phục, thậm chí bắt đầu chơi game online mà trước đây không thèm quan tâm, điều này hoàn toàn không giống con người bác sĩ. Phần qua còn định nói thêm mấy câu khuyên bảo bạn thân, nhưng lời tới cửa miệng lại hóa thành tiếng thở dài. Bác sĩ cúi đầu, cười trừ hai tiếng Trong lòng người khác nghĩ gì anh đều hiểu rõ, nhưng thuần qua sao có thể hiểu được cảm nhận của anh? Người chưa trải qua chuyện này không có tư cách dạy dỗ anh. Mặc dù chủ nhiệm từng đặc biệt tìm anh nói chuyện, nói sự cố trong lúc phẫu thuật là không tránh khỏi, nhưng với một người luôn yêu cầu sự hoàn mỹ trong mọi việc như anh mà nói, đây là vết như không thể lẩn tránh. Cô ấy lại đến. Thuần qua nhìn cô gái đứng bên ngoài hành lang, bất lực lắc đầu. Bác sĩ dựa người ra ghế, tay túm mái đầu rối bù, vắt giác trào mày. Cô gái này là bệnh nhân suýt chút nữa anh hại chết trong cuộc phẫu thuật đó. Mặc dù đã ra viện, nhưng bản thân cô ấy cũng biết phẫu thuật không thực sự thuận lợi, vì thế ngày nào cũng tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đương nhiên bác sĩ là người phụ trách việc này. Thực ra kiểm tra sức khỏe cho cô ấy là một việc bình thường theo quy định, không có gì khó khăn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt cô ấy chăm chú nhìn mình, Trong lòng anh lại tràn đầy cảm giác tự trách. Cô ấy chắc chắn trách anh lắm. Bác sĩ cũng biết mình tinh thần suy sụp, nhưng từ lúc học đại học y cho tới khi làm bác sĩ thực tập, sợi dây đàn trong lòng anh đã căng lắm rồi. Người khác không thể tưởng tượng được những áp lực tinh thần mà anh phải chịu lớn đến nhường nào, anh giống như sợi dây đàn bị kéo căng quá mức, không đức nhưng đã mất tính đàn hồi. Anh thở dài một hơi, đứng dậy, cố nở nụ cười đi về phía cô gái. Tân ca bác sĩ đi về phía tiệm á xá theo thói quen. Thực ra quan hệ giữa anh và gã chủ tiệm cùng không thân, chỉ là một lần nào đó vô tình bước vào liền mê mẩn nơi đó. Anh không hiểu gì về đồ cổ, nhưng gã chủ tiệm á xá lại dễ gần. Anh còn nhớ hai năm trước khi vừa tốt nghiệp đại học tới bệnh viện làm bác sĩ thực tập, áp lực rất lớn, gặp gã chủ tiệm không hiểu sao anh kể hết mọi chuyện bực dọc, còn gã chỉ luôn nở nụ cười trên môi không hề tỏ vẻ khó chịu. Từ đó về sau, á xá trở thành nơi anh thường xuyên lui tới. Có lúc chẳng nói gì cả, cứ lặng lẽ ngồi trong tiệm cũng khiến con tim và cơ thể anh cảm thấy dễ chịu. Nói ra cũng lạ, anh chưa từng mua thứ gì trong á xá cả, nhưng gã chủ tiệm luôn nhã nhặn với anh, nếu là người khác chắc đã đuổi anh đi từ lâu. Nghĩ tới đây, đúng lúc nhìn thấy tấm biển hiệu mang đậm hương sắc cổ xưa của á xá, Lúc đẩy tấm cửa gỗ khắc hoa nặng trịch này ra, hình như anh nhìn thấy một bóng trắng quen thuộc ở góc phố, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không thấy đâu nữa. Là ảo giác thôi. Bác sĩ mỉm cười không để tâm, bước vào á xá. Chỉ là sau khi anh bước vào á xá, bóng trắng ấy lại bước ra từ góc phố, đó là một cô gái, nhìn nơi bác sĩ vừa bước vào với khuôn mặt đầy cảm xúc phức tạp. Lúc này nếu bác sĩ nhìn thấy anh sẽ phát hiện ra người này chính là bệnh nhân mà anh phụ trách. Bên trong á xá Phật tối tăm như mọi khi, tỏa mùi trầm hương mê mẩn lòng người. Bác sĩ hít một hơi sâu, anh tưởng mình thích mùi hương linh nhất, không ngờ mùi trầm hương này cũng khiến anh bình tâm lại. Chào mừng ghé thăm. Gã chủ tiệm trẻ tuổi ngồi trong quầy, đặt cuốn sách trong tay xuống mỉm cười đứng dậy. Gã vẫn mặc bộ đồ trung sơn màu đen, con rồng đỏ thắm thêu trên vạt áo trái con rồng dài uống lượn hai vòng quanh eo, đầu rồng bò trên ngực trái của gã, nhe răng trợn mắt, vẻ vô cùng hung tợn. Xem ra gã chủ tiệm có rất nhiều bộ đồ kiểu này, bác sĩ thờ ơ nghĩ. Thấy tinh thần cậu có vẻ không tốt lắm, có chuyện gì phiền lòng à? Nụ cười trên khuôn mặt gã chủ càng sâu hơn, đôi mắt cụp nheo lại dường như hiểu thấu tâm sự trong lòng bác sĩ nhưng không nói thẳng ra. "Hay đêm không ngủ được nên thấy vượn?" Bác sĩ nhanh chóng vật công tác than phiền, anh ngồi xuống chiếc ghế trước quầy. Lúc ngồi xuống còn không quên ngồi nhẹ nhàng, anh nhớ chiếc ghế này hình như làm bằng gỗ hồ sơ gì đó, đồ gia dụng thời Minh cũng khá đắt, có điều không biết có phải hàng thật không. Nghe gã chủ tiệm nói, mỗi đồ vật ở đây đều có lịch sử lâu đời, vô cùng quý giá, ngay cả đèn chiếu sáng cũng dùng đèn dầu. Anh ở đây chưa hề phát hiện ra bất cứ cổ cẩm diện nào. Đây là thời đại nào rồi còn có người sống trong thế giới không dùng điện. Gã chủ tiệm trầm ngâm một hồi rồi hỏi ngược lại, "Ngủ không ngon à?" "Đúng thế, chỗ anh có hương liệu gì giúp ngủ ngon không?" Bác sĩ nửa đùa nửa thật, "Thân là bác sĩ, đương nhiên anh không tùy tiện dùng thuốc an thần, nhưng ngủ không ngon đã ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của anh. Trước đây bác sĩ ngủ rất ngon, nhưng bắt đầu từ tháng trước đêm nào cũng thức dậy vài lần." rất nhiều lần còn mơ thấy ca phẫu thuật gặp sự cố kia, cô gái ấy người đầm đìa máu nằm dưới con dao của anh. Đương nhiên, anh không hi vọng nhiều ở gã chủ tiệm, chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Không ngờ gã chủ tiệm trả lời rất nhanh, "Hương liệu thì không có, nhưng tôi có một chiếc gối có thể giúp cậu ngủ nhanh hơn." Thật hay đồ thế. Bác sĩ hỏi lại với vẻ không tin. Đã nghe thất dốc mộng hoàng lương bao giờ chưa? Gã chủ tiệm quay người đi vào gian trong nhưng giọng vẫn không ngừng vọng ra, đời đường có một thư sinh tên là Lô Sinh, trên đường lên kinh dự thi qua đêm trong một quán trọ, gặp một đạo sĩ tên là ông. Lô Sinh kể với đạo sĩ về cuộc đời nghèo khó túng quẫn của mình. Sau khi nghe xong, lão ông liền lấy ra một cái gối đưa cho Lô Sinh, nói: "Buổi tối khi nằm ngủ, ngươi gối lên chiếc gối này, đảm bảo ngươi nằm mơ sẽ được như ý." Lúc này sắp trời đã muộn, trong tiệm bắt đầu nấu cơm kê. Cái này tôi nhớ. Bác sĩ tiếp lời, sau đó Lưu Sinh gối đầu lên chiếc gối đó và ngủ, mơ thấy mình thi đậu tiến sĩ, lấy được vợ đẹp, làm tới chức tiết độ sứ, đánh thắng trận, thăng quan lên tể tướng, hưởng hết mọi vinh hoa phú quý, cuối cùng cháu con đầy nhà. Đến hơn 80 tuổi bị bệnh nặng, thấy mình sắp chết đến nơi, chợt giật mình tỉnh giấc mới phát hiện đó chỉ là một giấc mộng. Đúng thế, Lúc đó cơm kê trong tiệm nấu còn chưa chín. Lã chủ tiệm bước ra từ sau tấm bình phong, trên tay cầm một chiếc hộp gấm, đó chính là dốc mộc hoàng lương, còn đây chính là chiếc gối năm xưa là ông đưa cho Lô Sinh, còn gọi là gối hoàng lương. Bác sĩ Suýt chút nữa phá ra cười, đây chẳng qua chỉ là câu chuyện thành ngữ thôi, trong lịch sử rốt cuộc có người tên Lô Sinh hay không còn chưa chắc, làm sao có gối của hắn ta được? có điều bác sĩ vẫn để mặt gã chủ tiệm nên không cười thành tiếng, mặc dù cảm thấy đáng ngờ nhưng gã chủ tiệm mở chiếc hộp gấm trên quầy, bác sĩ vẫn sán lại xem. Đó là một chiếc gối sứ men xanh bóng, chất như ngọc bích, nhìn cũng biết là đồ tốt. Bác sĩ biết mình là người ngoài ngành, hoàn toàn không hiểu chiếc gối này có nguồn gốc thế nào, nhưng anh biết một điểm, gối ư? Gối thứ này có thể ngủ ngon giấc sao? Gối thứ này chắc cả đêm tôi không ngủ được mất cậu cầm về thử xem, cho cậu mượn chiếc gối này mấy hôm, bảo quản cẩn thận là được rồi." Gã chủ tiệm mỉm cười, nói tiếp, "Chỉ có một điều, nếu tỉnh dậy giữa chừng, nhất định không được dùng chiếc gối này ngủ tiếp ngay, nếu không mọc đẹp sẽ biến thành ác mộc, ác mộc sẽ thành thật." Mặc dù bác sĩ hoàn toàn không tin nhưng thịt tình khó cưỡng, lại do anh nói ra trước, làm sao nỡ từ chối. Anh cảm ơn gã chủ tiệm rồi ôm chiếc hộp gắm về. Lúc ra tới cửa anh trợt nhớ ra một việc Đúng rồi, trong giấc mộng hoàng lương Kết cục cuối cùng của Lô Sinh như thế nào Gã chủ tiệm ngầm đầu lên Đôi mắt phượng nheo lại Nói đầy ẩn ý sâu xa Sau khi trải qua giấc mộng hoàng lương Lô Sinh hoàn toàn tỉnh ngộ Không vào kinh dự thi nữa mà vào thâm sơn tu đạo Bác sĩ run tay Xuyết chút nữa đánh rơi chiếc hộp gấm xuống đất Về tới nhà Ơ Pha Chi nghiêng đầu vẫy đuôi ra đón anh anh chơi với nó một lát, ăn qua loa bữa tối. Sau khi xem bệnh án y học một lúc, bác sĩ lại không kiềm chế được lao vào chơi game. Xuân Sẻ ăn trụng được tám cụ cà rốt trong vườn rau của chủ tiệm, bác sĩ đắc ý mỉm cười. Avatar của chủ nhiệm là một cậu bé đáng yêu, bác sĩ bị dây chắc là cậu con trai 5 tuổi nhà chủ nhiệm. Anh dùng chức năng tìm kiếm tìm được chủ nhiệm, gửi yêu cầu kết bạn liên tục trong năm ngày mới được đồng ý. Đúng lúc anh Địch đứng lên thì mạng nhắc có tin nhắn từ hệ thống. Bác sĩ mở ra xem thì thấy yêu cầu kết bạn, avatar của đối phương là một tấm ảnh thẻ nghiêm túc, chính là thuần khoa. Không ngờ tên tiểu tử này cũng bắt đầu chơi rồi. Bác sĩ cười thầm xác nhận đồng ý, thấy tài khoản của đối phương vừa mới lập, level rất thấp, vườn rau cũng không có gì để trồng. Bác sĩ cười đều, mở mục mua bán bạn thân, mua thuần khoa với giá thấp trong trò chơi này những người quen biết nhau cùng chơi mới vui. Anh mở vườn rau của mình, tính toán thời gian cả rốt, ngô, cà chua, dâu tây, chín, thấy tối nay không có loại nào chín cả. Hây, hi vọng hôm nay mình có thể ngủ ngon tới sáng, cả đêm không mơ mộng gì. Tắm xong, đi tới giường anh chợt nhớ ra chiếc gối sứ mà gã chủ tiệm cho mượn. Thử một chút chắc cũng không sao nhỉ? Bác sĩ mở hộp gấm ra, cẩn thận nâng chiếc gối sứ đặt lên giường, do dự một lúc mới nằm xuống. Hơi lạnh, còn rất cứng, nhưng do bề mặt gối lõm xuống rất vừa với độ cong của phần cổ cơ thể người nên bác sĩ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không lâu sau anh đã chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ mở mắt, thấy đồng hồ trên tường mới chỉ 11 giờ đêm, anh mới chỉ ngủ có hơn 2 tiếng mà thôi, nhưng chất lượng giấc ngủ được cải thiện rõ rệt, ngủ dậy không cảm thấy đau đầu chút nào. Xem ra chiếc gối này có tác dụng thật. Âu Pachi nằm ngủ dưới chân giường ngước đầu nhìn chủ nhân. Sau đó lắc đầu đổi tư thế khác ngủ tiếp. Bác sĩ xoa cái bụng hơi đói. Đi xuống bếp ăn tiếp bánh hamburger giang giờ tối qua. Lúc mở tủ lạnh ra anh xứng người lại. Trong tủ lạnh có một bó cà rốt đặt ngay ngắn. Trên thân vẫn còn đất ướt. Cà rốt tươi non tới mức như có thể vắt ra nước. Không ít không nhiều. Vừa đủ tám củng. Bác sĩ sững sờ, đóng sập cửa tủ lạnh lại. Chắc là, chắc là ảo giác thôi. Anh sợ hãi nghĩ, anh không nhớ tối qua mình mua cá rốt lúc nào. Một người ghét cá rốt như anh chắc chắn không thể tự mình mua cá rốt về được. Bác sĩ hít sâu, mở tủ lạnh ra lần nữa, tám cụ cá rốt vẫn nằm nguyên trong đó. Chuyện này là thế nào? Tủ lạnh nhà anh tự sản xuất rau xanh. Bác sĩ dùng mình, mau chóng đuổi suy nghĩ này ra khỏi đầu có lẽ do anh đã quên. Bác sĩ từ chối để bản thân nghỉ ngơi lung tung, anh lấy cả hộp trong tủ lạnh ra, đi xuống dưới nhà đặt sang sân nhà hàng xóm, bên ấy có cái lồng nhốt mấy con thỏ con. Lúc trở về nhà anh thấy hình như trong nhà có người. Ai đấy? Bác sĩ cầm cây ô cán dài đặt bên cửa lên. "Chủ nhân, tôi mang bữa đêm đến cho cậu." Thuần qua mặc tạp dề, mỉm cười dạng đỡ bưng đĩa từ trong bếp đi ra. Một cười cao to vai u thịt bắp như anh ta mặc cái tạp dề không biết lấy ở đâu ra. Tạp dề màu hồng phấn có viền bèo nhún lộng lẫy, trước ngực còn có hình cừu vui vẻ rất to, không vừa người chút nào. Trên gương mặt cương nghị là nụ cười hiền dịu không hề an nhặc, khiến da gà trên người bác sĩ cùng khiêu vũ tập thể. Anh, anh gọi em là gì? Bác sĩ không biết mình nên đặt ô xuống hay cầm chặt hơn, hay nên gõ thẳng vào đầu thần qua. Chủ nhân à, chẳng phải cậu mua tôi rồi sao? Tôi làm bữa tối cho cậu đây, mau ăn đi." Thuần Qua giúp chiếc ô trong tay bác sĩ Giang, dẫn anh tới chiếc bàn ăn, ấn hai vai anh xuống khiến anh không thể từ chối, đành ngồi xuống ghế, rồi nhìn anh vẻ lấy lòng. Bác sĩ đờ như khúc gỗ nhìn một bàn đầy thức ăn vô cùng phong phú, ngửi mùi thức ăn thơm phức nhưng chẳng muốn ăn. "Thuần Qua đang đùa mình à?" Nhưng nhìn khuôn mặt thuần quang anh không tìm thấy chút biểu cảm đáng nghi nào cả. Nói như thế nghĩa là chơi thật sao? Bác sĩ chỉ cảm thấy cổ họng khô ran, tay chân lạnh toát, đáng sợ quá. Chủ nhân không hài lòng sao? Ừm, để tôi làm hài lòng chủ nhân nhé, phải làm gì nhỉ? Ta nhé, đấm lưng, bóp chân, cắt móng tay. Thuần quang nghiêng đầu suy nghĩ, việc chu lên để lộ biểu cảm đáng yêu của mấy cô hầu gái. Trong game quả thực có mục này, nô lệ có thể lấy lòng chủ nhân Táp, anh đang nghĩ gì thế này Bác sĩ dùng mình, bởi thuần qua đã ra quyết định spa cho anh Ngất mất, anh có được đổi một cô hầu gái thực sự không vậy Bác sĩ ra sức giải ruộng Còn thuần qua thì như không đạt được mục đích quyết không từ bỏ Thể chất của bác sĩ vốn không phải đối thủ của anh ta Ơ Pachi không hề giúp chủ nhân mà ngược lại còn đứng bên hớn hở ngẩn đầu nhìn chốc chốc lại sổ hai, ba tiếng, cũng không rõ đang cổ vũ cho chủ nhân hay trợ uy cho thuần qua nữa.